năm trăm lẻ tám nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không bảy hai ngươi dám phản bội ta nam nhân không dám tin nói tuyên ca nữ nhân d i á người quyến rũ l ắ c l ắ c thân hình như rắn nước màu đỏ móng tay k h ắ p ở nam nhân trên cổ đều nói quân tử báo thù mười năm không m u ộ n thà đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội nữ nhân ngươi hạ tề tuyên mục tý dục liệt nhưng mà n g ư ợ c bị v á t sạch hán dị năng hoạch bị nữ nhân này cấp lấy đi rồi đúng vậy ở dị năng giả tiến vào s cấp sau dĩ năng hoạch liền không ở thức h ả i bên trong mà là đứng lặng trong lòng thất cả người thân thể cũng sẽ phát sinh chất biến hóa hai mươi năm ta chờ đợi ngày này chờ hai mươi năm nữ nhân điên cùng nói trong con ngươi đựng thống khổ cùng giải thoát hôm nay rốt cục đem ngươi cấp giết ha ha ha hai mươi năm trước khi đó còn không phải m ặ thế t vẫn là một mảnh tưởng hòa bình thường thế giới trước mắt này nam nhân hạ tề tuyên là trên đường hỗn cùng nàng trượng phu là hảo huynh đệ nhưng liền bởi vì coi trọng nàng sắc đẹp cho nên đem nàng trượng phu cấp giết nguyên bắt đầu nàng cũng không biết trần tướng chỉ tại đối phương dưới sự trợ giúp một chút đi điều tra sự tình là chuyện gì xảy ra sau này t r a được cũng là đối phương sở che giấu là đương thời nàng trượng phu lao đại giết chết nàng trượng phu vì thế nàng lựa chọn báo thù căn cứ hạ tề tuyên thao tác nàng ẩn núp vào người nọ bên người cũng đem nhân giết chết ở tại nàng trên giường sau này nghe một tiểu đệ nói giết nàng trượng phu nhân kỳ thật là hạ tề tuyên nàng nguyên vốn định báo thù hạ tề tuyên phá lệ mê luyến thân thể của nàng nàng lấy chính mình ưu thế đưa hắn mê hoặc trụ ngay tại nàng phải nhân giết thời điểm mặt thế đến hết thể đều là tạo hóa trêu người hạ tề tuyên thức tỉnh rồi s o n g hệ dị năng công kích tính thực cường hỏa hệ dị năng cùng không gian dị năng cùng lúc đó hạ tề tuyên giã tâm cũng càng thêm phát sinh khi đó nàng cũng không có thức tỉnh dị năng chính là một người bình thường cũng chỉ có thể cho rằng hạ tề tuyên phụ thuộc phẩm vì báo thù cũng vì sinh tồn cho nên nàng chịu nhục đợi ở tại bên người hắn nhìn lại đi qua nàng đã không biết chính mình bị hạ tề tuyên qua tay tặng bao nhiêu nhân lại hầu hạ bao nhiêu cái nam nhân nhưng trên trời là chiếu cố nàng nàng thức tỉnh rồi mị hoặc dị năng cùng tinh thần hệ dị năng có này hai cái dị năng nàng có thể ở những kia nam nhân giữa càng thêm thành thạo hạ tề tuyên ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao nữ nhân ghé vào hạ tề tuyên trên người một ngụm khẩu cắn xe hắn huyết nhục ta hận không thể ăn ngươi nữ nhân phi một ngụm đem trong miệng huyết nhục nổ ra điên cuồng bật cười nước mắt tự khoe mắt c h ả y xuống ha ha ha ha ha ha hai mươi năm hai mươi năm nàng không có một ngày không nghĩ rết này nam nhân nhưng mà một ngày này đã đến nàng lại cảm thấy chính mình tâm đều không này lại là vì sao đâu vì sao báo thù nàng vẫn là khó như vậy qua tử h o à n h hạ tề tuyên thì t h à o hô tên của nàng thực xin lỗi nhẹ bồng ba chữ hạ xuống vĩnh cửu nhắm hai mắt lại ai muốn ngươi thực xin lỗi tử h o à n h trong tay xuất hiện một thanh đao một chút lại một chút thống tiến hạ tề tuyên trong thân thể máu về r a nhiễm hồng nàng quần áo tử oanh xem huyết nhục mơ hồ thi thể cả người ngơ ngác nàng hận hắn hai mươi năm nhưng cũng là làm bạn hắn hai mươi năm này nam nhân tử h oanh lên tiếng khóc lớn khóc cực kỳ bi ai tinh thần lực nhuộm đẫm nàng bi thương làm trăm dặm ở ngoài dị năng giải nhóm đều bị ảnh hưởng cảm xúc theo hạ tề tuyên tử vong hắn không gian cũng bạo xuất r a học bi lở tệ lì đòi ổ